Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 214 tới dồn dập. M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audmp à đại pháp sư bên người rất nhiều tu sĩ. Vừa nhìn tiên giáo quận tiên đến rồi. Mỗi người khí tức bức người. Nhất thời đều thức thời từng cái từng cái tìm cái cớ rời đi. Chư vị sư đệ đến vừa vặn Đại Pháp sư nhìn thấy đoàn người tản ra thở phào nhẹ nhóm cười cười nói Là sư huyên tính khí quá tốt rồi Xích tinh tử mở miệng nói rằng Tu vi của hắn dĩ nhiên đến đại la cảnh giới Khí tức mạnh mẽ mơ hồ mà ra Để phổ cận rất nhiều tu sĩ đều là biến sắc Hơn nữa ở siêu giáo mọi người bên trong Ngọc Đỉnh Trân Nhân Từ hàng đảo nhân đều lại như vậy Khí tức mức người Tinh thần phấn chấn Này siêng giáo quần tiên đại la cảnh giới có bốn vị Không hổ là thánh nhân môn hạ Xa xa một ít tu sĩ đang bàn luận Người vẫn không có tính cả còn ở chủ bị nam cực tiên ông đây Nếu như hơn nữa vị kia hoàng thành tử Như vậy siêng giáo cũng là nhân tài đông đúc Có người nói bổ sung Quảng thành tử Không phải là bị phế bỏ sao Còn có thể được cho Lấy chư thiên thánh nhân đạo hạnh thần thông Nói vậy để quảng thành tử khôi phục Như lúc ban đầu vẫn là có thể Húng hồ Ngươi suy nghĩ một chút Quảng thành tử nhưng là nguyên thủy thánh nhân Nhất là yêu tha thiết đệ tử Há có thể liền như vậy Vứt bỏ mặc kệ Một người nói rằng Nói đúng lắm Mọi người đều là gận đầu đồng ý Lấy nguyên thủy thiên tôn tính nếp Này Quảng thành tử vẫn đúng là muốn phí cũng khó khăn Nói nhiều hơn nữa đều không có tác dụng Xin giáo đệ tử tuy rằng cũng không tệ Nhưng so với tiệt giáo đệ tử Vậy còn là kém một đoạn dài Có người nói tiệt giáo đệ tử chỉ là Đại La Kim Tiên cũng đã có mười mấy vị Coi là thật là tuấn tài xuất hiện lướp lướp Một người nói rằng đối với tiệt giáo hết sức tôn sùng Tiệt giáo Đỉnh Quang Tiên Kim Cô Tiên Diễm Trung Tiên Chính đang Siêu Giáo mọi người vừa dừng lại cùng huyền đô Đại Pháp Sư bắt chuyển thời điểm Nam Thiên Môn chuyển ra ngoài đến rồi một tiếng hét dài Để mọi người tại chỗ lại là một tính Tiếp theo một mảnh tường vân bồng mình vào thiên đình Đoàn người chặt chẽ Khí thế trùng thiên Tiệt giáo quần tiên đến Lần này Nguyên vốn có chút vắng lặng bầu không khí nhất Thời điểm bảo Rất nhiều tu sĩ đều là cầm ánh mắt khác thường Nhìn về phía hai giáo đệ tử Qua lại nhìn quét Có mấy người thậm chí còn ngày họp chờ chút gì Ánh mắt quái gì Tuy nói khoảng thời gian này Hai giáo đệ tử tranh đấu dù sao thiếu Nhưng này cũng là hai giáo đệ tử hết sức tách ra kết quả Kỳ thực hai giáo đệ tử nếu như gặp gỡ Vẫn là sẽ trực tiếp đánh tới đến Mà bây giờ Rất nhiều người nhìn thấy có chút xiên giáo đệ tử sắc đều đen kịp lại Hanh, thật là tự đại Tiệt giáo đệ tử coi là thật kiêu ngạo như vậy Dĩ nhiên chỉ có chỉ là cách đệ tử nhập thất đến đây Tứ đại đệ tử dĩ nhiên một cách đều không có đến. Xuyên giáo trong đám người. Hừ lạnh một tiếng không hề che giấu chút nào nói rằng. để thiên đình bên trong bầu không khí đều là căng thẳng. Chỉ là mấy cách đệ tử nhập thất. Mấy cách đệ tử nhập thất diệt ngươi cũng đầy đủ rồi. Đỉnh quang tiên phong thần tuấn lãng. Hai mắt tinh quang tỏa ra. Nghe được cách kia xuyên giáo đệ tử sau. Xoay chuyện ánh mắt Cấp tốc tìm tới cái kia siêng giáo đệ tử Cười lạnh, khí tức mạnh mẽ để cái kia vị đệ tử sắc mặt trực tiếp biến trắng bịch Đình quang tiên để thiên đình bên trong đều rất sống thổi qua một hồi gió lạnh Bầu không khí một thoáng căng thẳng đi Rất nhiều phụ kiện tán tu đều là biến sắc Mau mau đắt rời xa khu vực này E sợ cho tai và tới tử thân Định Quang giáo hữu nói quá lời Vân Trung tử nhàn nhạt mở miệng nói rằng Khí tức trên người hơi động Nhất thời để Định Quang tiên sắc mặt ngưng ngưng Không chút biến sắc thu hồi tự thân khí tức Lần này tiệt giáo quần tiên đại la cảnh Giới đến rồi Định Quang tiên Kim Cô tiên Diễm Trung tiên ba người So với siêu giáo còn ít hơn một người Thêm vào vân trung tử tỏa trấn tiệt sáo người đến nhưng là thua một mập Nói là nói như vậy, nhưng tiệt sáo những đệ tử còn lại nhưng là quận anh tập trung. Gần như có hai, ba người. Thêm vào nghe tin tới rồi thiên đình bên trong rất nhiều tiệt sáo đệ tử. Nhân số càng là khổng lồ, cho dù thiếu một vị đại la kim tiên. Tiệt giáo quần tiên cũng là không hề sợ hãi, khí thế vượt trên siêng giáo một mật, đối mặt siêng giáo đệ tử. Tiệt giáo rất nhiều đệ tử coi như không có trước kia tranh đấu cũng là đối với siêng giáo đệ tử không thể nói là hữu tốt đẹp. Phải biết có thật nhiều đệ tử nhập thất, đệ tử ký danh lúc trước bái sư thời điểm đều là trước tiên bái Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau bị cử thu mới bái vào thông thiên giáo chủ môn hạ Thử nghĩ Thay đổi ai cũng sẽ oán dần một ít Trong lòng thầm hận đi Đặc biệt đối với nguyên thủy thiên tôn thu làm môn hạ những đệ tử kia Chẳng lẽ mình còn kém sao Mà bây giờ Tiệt giáo quần tiên đã mạnh mẽ đem siêu giáo đánh vô lực chống đỡ Cuối cùng xa xa tránh né Chủ động thoái nhượng này làm sao không để rất nhiều tiệt giáo đệ tử tâm tình khoan khoái có mấy người thậm chí nhìn về phía siêng giáo đệ tử áng mắt đều mang theo một tia xem thường coi rẻ đại thiên tôn tổ chức bàn đào hội tam giới tu sĩ tận ở chỗ này mấy vị sư đệ vẫn là khống chế một chút đi mắt thấy song phương hỏa khí càng lúc càng lớn có vẻ như có đánh một chiếc kích động Huyền Đô Đại Pháp Sư vội vã đi ra. Khuyên giải nói. Huyền Đô Sư Hương nói giỡn. Ta cùng chư vị sư để đến thứ tham gia bản đảo hội. Đương nhiên sẽ không ra tay đánh nhau. Đỉnh Quang Tiên hào hiệp nở nụ cười. Nói rằng. Đối với huyền Đô Đại Pháp Sư quý trào. Mang theo tiệt giáo quần tiên liền đi mở ra. Tứ Hải Long tục đến. Nam Thiên Môn ở ngoài vang lên hét lớn Đón lấy Tứ Hải Long Vương mang theo một đội gánh Từng hòm từng hòm chân bảo thủy quân đi vào Đối với Long tục Tam giới tu sĩ đều là có chút thổn thức không ngớp ngấm lại viễn cổ Tam Đại Bá Chủ trùng tộc uy danh Hiền Hách Có thể nói là ở cái này Thần Ma khắp nơi thời đại đều là uy thế thiên địa Nhưng bây giờ Long tục nhiều lần sóng lớn Trải qua vô ưu một trận chiến Thập đại đại la cường giả chỉ không Sau đó thần nông thời kỳ lại bị người tục liên thủ với tiệt giáo vây quét Không nói vì kia trúc long lão tổ vẫn lạ Chính là tứ hải long vương này Các loại có thể cùng đại la cường giả so với cường giả đều bị áp lên thiên đình Bị chém tới tu vi Hiện nay Long tục tuy rằng còn chiếm cứ tứ hải Nhưng đến cùng là không có sức lực Chỉ có thể rùa rụt cổ một chỗ Đối với thiên đình tuyên lệnh Cũng là hết chức trách E sợ cho bị người ta tóm lấy biến tóc Minh Hà giáo chủ đến Một thân đỏ như máu đại bào Minh Hà lão tổ chậm rãi đi tới Đối với cách này hung nhân Chính là rất nhiều thánh nhân đệ tử Cũng là không dám nhìn nhiều Trấn Nguyên Tử Đại Tiên đến Cùng Minh Hà Lão Tổ đi tới vắng ngắt tình huống không giống nhau Trấn Nguyên Tử vừa đến Nhất thời lại rất nhiều tu sĩ tiến lên hành lễ Náo nhiệt phiên ra Là để Trấn Nguyên Tử nhân duyên dễ tính đây Sau đó Từng vị Đại Thần Thông giả đến thiên đỉnh Khí tượng phiên ra Có ẩm sâu Đông Hải Doanh Châu Phương trưởng hai đảo Đông Hoa Đế Quân Có huyền Linh đấu mố Nguyên Quân Có hoàng giác Đại Tiên mọi người Những này tự vu yêu thời kỳ cũng đã chứng đạo Đại Thần Thông giả Vẫn luôn là ít sao du với bên ngoài Cũng không có tham gia qua trước một ít chuyện Vì lẽ đó đều tồn tại đến hiện tại Chỉ có điều tính toán một chút Ngày xưa những đại thần thông giả đó Bây giờ cũng chỉ có này rất ít mấy vị Đều là có chút hình ảnh cô đơn cảm giác Phật giáo dược sư Phật Di lạc Phật Không đến bao lâu Chính là cách xa ở Tây Phương Phật giáo mọi người cũng đến Mắt thấy nên đến đều đến rồi Thái Bạc Kim Tinh không biết Từ nơi nào xoay chuyển đi ra Chỉ huy từng cách từng cái thiên nữ Lực sĩ bày xuống yến hội. Vạn đảo thịnh hội bắt đầu rồi. Đây, sơ 80 vạn lick cũng là cái ghi chết cao hứng một thoáng.